Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đơn vị về nhà tôi báo tin dữ là anh tôi đã mất trong cuộc hành quân rồi. Anh tôi mất năm 1974, lúc đó vừa tròn 37 tuổi, chưa có vợ mà cũng chẳng có đứa con nào. Cái chuồng gà mà anh nuôi thì vẫn còn đó, cây kiển vẫn còn đó. Mà anh đã mãi mãi ra đi chẳng bao giờ quay trở lại cái căn nhà này nữa chắc có lẽ ảnh mất nhưng mà còn lưu liếng với những cái chuồng gà của ảnh nuôi lưu liếng với những cái cây kiển mà ảnh đã trồng và lưu liếng đối với cái gia đình mà mỗi lần nghỉ phép ảnh đều về thăm có lẽ ảnh sợ đàn gà không cho không có ai cho nó ăn hay là sợ cây kiển không có người chăm sóc không có người tưới nước nó sẽ chết Cho nên ảnh về. Hàng xóm cạnh nhà tôi cứ hệ đêm đêm tầm cỡ 3-4 giờ sáng. Họ mà thức sớm làm việc gì mà họ đứng nhìn qua nhà tôi. Cái nơi mà anh ba tôi nuôi gà rồi trồng cây kiển đó. Họ luôn nhìn thấy có một người mặc đồ lính đang đứng tưới cây ở bên nhà tôi. Nhà tôi ngoài anh ba tôi ra đâu có ai đi lính đâu. Rồi thấy như vậy Đến sáng họ sang nhà họ nói cho gia đình tôi biết. Lúc đó tôi mới biết là anh ba tôi đã về thăm nhà và chăm sóc cái vườn cây kiển của anh. Chắc có lẽ khi anh tôi mất còn có nhiều tâm nguyện chưa có làm được. Nên anh ba vẫn thường xuyên về thăm nhà. Và đó là lý do tại sao mà hàng xóm lúc nào tầm cỡ hừng sáng cũng đều nhìn thấy anh ba. Rồi sau cái ngày giải phóng mấy năm... Gia đình của tôi không có còn làm gia bì nữa. Cái nơi mà gia đình tôi dùng để làm cái, cái chỗ mà sản xuất gia bì đã được sửa lại và cho mướn để mà người ta mở một cái lò bánh mì. Ngày tháng trôi qua mọi việc cũng bình thường không có gì, không có gì lạ xảy ra hết. Cho đến một ngày tầm cỡ buổi trưa, khoảng 12 giờ trưa, Cô chủ lò bánh mì đang ngủ trưa, thì có ai gọi bên tai của cô? Cô ơi cô, dậy đi, xe bột tới rồi kìa. Ai kêu vậy ta? Cô mở mắt rồi dòm không thấy ai hết. Thôi ngủ tiếp. Khi ngủ tiếp thì lại nghe tiếng kêu nữa. Cô ơi cô, tôi nói dậy đi, xe bột tới rồi kìa. Cô mới giật mình dậy cô mới đi thẳng ra phía ngoài đường nhìn thì y như rằng xe bột đã tới tận cửa rồi. Nhà tôi khi ấy chỉ có ba má và tôi ở với lại mấy đứa, mấy đứa con của tôi còn nhỏ lắm. Còn mấy đứa em trai tôi thì ở riêng không có sống cùng với gia đình của tôi. Và nhiều lần như thế, mỗi khi mà cổ ngủ trưa mà cổ ngủ quên, thì khi xe bột mà tới lúc nào thì bao giờ cổ cũng được, có người gọi nhắc nhở như vậy. Cậu mới đi ra giang nhà phía sau là nơi mà, Gia đình tôi ở với lại thờ ông bà tổ tiên. Cậu có nói với ba má tôi, với tôi là. Anh ba Linh quá chị Tư ơi. Mỗi lần mà em ngủ trưa nha, xe bột mà nó tới đó. Em ngủ quên, thì em đều nghe tiếng anh ba gọi. Mà khi em giật mình thức dậy, lúc đó thì xe bột cũng vừa tới. Sau đó cũng vẫn thường mua trái cây, rồi ra nơi thờ, thờ cúng tổ tiên của gia đình tôi. Mà... Cúng cho ông bà và cúng luôn cho anh ba của tôi nữa. Lò bánh mì cổ làm ăn cũng khấm khá lắm nhiều năm trời. Rồi sau đó cổ trả lại nhà, trả lại cho cho gia đình tôi. Lý do là tại vì cổ không còn ở đây nữa mà cổ đi định cư ở nước ngoài cho đến bây giờ luôn. Đó là câu chuyện của cậu ba của con mà do má con kể lại. Bây giờ con kể tiếp nghe chú Thảo. Con kể tiếp cái câu chuyện này ở Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa mà liên quan đến cậu, cậu ba của con. Cậu ba của con khi mất được đem chôn ở đó, chôn cho tới bây giờ luôn. Và trong câu chuyện này, con dùng nhân xưng đã dân từ là tôi để nói về con. Câu chuyện đó tiếp tục như thế này. Cậu ba tôi mất năm 1974 sau đó thì được đem chôn ở nghĩa trang quân đội biên hòa rồi sau giải phóng vài năm thì ông bà ngoại tôi nè dì tôi cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện